Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 105, 105 cốc trà xanh, đồng tuyết lục biết tin tức này sau, cảm thấy đông chân chân coi như không điên, nhưng là không sai biệt lắm, coi như nàng không biết hướng bành là đoạn tụ nam, được hướng phương hai nhà lúc trước ẩm ỉ thành như vậy nàng hẳn là có nghe thấy, liền hướng ra như vậy bạch nhãn làng, nàng là sợ chính mình chết đến không đủ nhanh, không thể không nói đông chân chân ánh mắt hết sức tốt. Trước đó coi trọng giết vợ cùng ma nghiêm Vĩnh An, hiện tại lại coi trọng lừa hôn gây hướng bành, thật cấp lực, phương tỉnh viện một bên uống một mè một bên phòng lên miệng đạo, ta ca lần trước nói lỡ miệng, hắn nói hướng bành thích nam nhân, ngươi nói đông chân chân có biết hay không sự tình này, đông tuyết lục lắc đầu, không rõ ràng, bất quá chuyện này ngươi được đừng ra bên ngoài đầu nói, loại chuyện này trừ phi hiện trường bất kẻ thông dâm, bằng không truyền đi rất dễ dàng bị đối phương cắn ngược lại một cái. Phương tĩnh viện, ngươi yên tâm, ta miệng nhất nghiêm, ngươi nói cho ta biết sự tình ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Đúng rồi, ta ca hôm kia lại thân cận thất bại, ngươi nói hắn có hay không cả đời đều cưới không đến tức phụ. Đông tuyết lục, ngươi xác định miệng của ngươi rất nghiêm. Phương tĩnh viện đi sau, Đông tuyết lục đi thư phòng cùng hai huynh đệ nói đông chân chân sự tình, nàng đem nghiêm vĩnh an sự tình đi đầu đi cuối đơn giản, còn nói một lần. Đông chân chân hiện tại trong lòng phỏng chừng rất hận ta, nàng không dám xuống tay với ta. Ta lo lắng nàng sẽ tìm tới các người. Đông gia tính xiết quả đấm đạo, nàng nếu là dám lại đây, ta liền dùng nắm đấm đánh nàng. Tiêu Miên Miên ở một bên so quả đấm nhỏ, nãi thanh nãi khí đạo, Miên Miên đánh nàng. Đông Tuyết Lục, các ngươi đừng chủ quan, vạn nhất nàng tìm người ở nửa đường chặn lại các ngươi, các ngươi chưa chắc là đối thủ của bọn họ bắt đầu từ ngày mai sau khi tan học các ngươi cùng đồng học cùng nhau về nhà tận lực không muốn ở bên ngoài lưu lại biết không tiêu gia minh gật đầu biết ta vừa tan học liền trở về đông tuyết lục vừa lòng gật đầu ánh mắt dừng ở đông gia tính trên người đông gia tính chột dạ gãi gãi đầu nhưng là tỷ chẳng lẽ về sau chúng ta đều muốn như vậy tự sao mỗi ngày trường học cùng trong nhà hai điểm một đường cuộc sống này cũng không tránh khỏi quá nhàm chán a trước thời tiết rất lạnh Cho nên vừa tan học liền trốn về nhà đến, hiện tại từng ngày từng ngày nóng lên, hắn cùng đồng học hẹn xong đi bờ sông bắt Cá Đâu, đông tuyết lục đạo, ít nhất nửa năm này trong ngươi nhất định phải làm như vậy, nàng phải nghĩ biện pháp trong vòng nửa năm đem đông chân chân cái này tai họa ngầm cho tiêu trừ hết, bằng không đối ba huynh mùi uy hiếp quá lớn, đông gia tính nghĩ nghĩ gật đầu, vậy được đi, bất quá tỷ ta muốn ăn chua cay cơm có thể chứ, đông tuyết lục trợn trắng mắt. Ngươi ngược lại là rất biết nhân cơ hội để điều kiện, đi đi, ta ta sẽ đi ngay bây giờ cho các ngươi làm, đông gia tính cao hứng nhảy dựng lên, nhếch miệng cười nói, tỷ ngươi yên tâm, về sau ta vừa tan học liền đúng giờ về nhà, đi đến phòng bếp, đông tuyết lục từ một trong quầy cầm ra khoai lang miếng, này đó miếng là trước liền làm tốt, hiện tại muốn ăn chua cây cơm, trực tiếp nấu là được rồi, tiếp ngàn dùng đỏ dầu ớt, khương cây hành giống chua, hạt tiêu. Tì dầu cùng muối chờ làm thành gia vị, lại đem thịt heo chặt thành bọt thịt sử dụng sau này tương độ bạo hương, sau đó đem gia vị cùng bọt thịt cùng nhau ngã vào trang vắt mì trong bát, rải lên hành thái, đậu cô ve cùng rau thơm liền làm thành. Đông gia tính sớm giống chỉ thèm mèo đồng dạng canh dự ở một bên, đôi mắt khát vọng nhìn xem bếp lò, nước miếng cơ hồ chảy đầy đất, nhất làm tốt hắn cũng không để ý tới bát có thể hay không nóng, bương lên đến liền chạy, chua cây cơm chua cây tiên hương chu mà không chán, xuân hạ thu đông cái nào mùa ăn đều thích hợp, đông gia tính hút chạy hút chạy, lập tức liền đem một chén lớn chua cây cơm cho ăn vào, ô ô ô, thật là ăn quá ngon, nếu mỗi ngày có thể ăn được chua cây cơm, còn sợ cái gì ngư à, lúc này đông chân chân tâm tình lại hết sức không xong, nàng trừng trước mắt hướng bành, nói đi, ngươi lại nghĩ ta làm cái gì, nàng từ kiểm sát sảnh được thả ra sau vẫn xui xẻo đến bây giờ, trước là bị hội phụ nữ cho nghỉ việc. Tiếp về đến trong nhà muốn chịu đựng trong nhà người âm dương quái khí, sau này còn bị hướng bành uy hiếp nhất định phải cùng hắn kết hôn, bởi vì trong tay hắn có nàng lúc trước viết cho nghiêm vĩnh an thư tính, hướng bành uy hiếp nàng, nếu như mình không theo chiếu hắn lời nói đi làm, hắn liền sẽ đem những bức thư đó giao cho kiểm sát sảnh, nếu quả thật nói vậy, khi nàng không chỉ cùng nghiêm vĩnh an cùng nhau chế tạo giả anh hùng, còn làm giả khẩu cung, hai tội cùng phạt, chỉ sợ nàng muốn bị đóng 10 năm trở lên. Hướng bành nhìn xem nàng đạo, ngươi có thể còn sống đi ra kiểm sát sảnh, là nghiêm bộ trưởng hảo tâm thành toàn ngươi, cho nên của ngươi quãng đời còn lại nhất định phải phụng hiến cho nghiêm gia, đông chân chân châu mày lại, ngươi lời này là có ý gì? Hướng bành đạo, ngươi có thể biết trước tương lai sự tình nghiêm bộ trưởng đã sớm nói cho ta biết, hắn nói ngươi nói rõ với hắn năm quốc gia liền muốn thực hành kinh tế cải cách, đến thời điểm mọi người có thể làm buôn bán, quốc gia kinh tế hội bay lên. Lời này ta nói không sai chứ, đông chân chân mặt trầm xuống, ngươi nếu biết, vì sao còn muốn tới hỏi ta, hướng bành đi ra phía trước niết cầm của nàng, đông chân chân, chú ý ngươi nói chuyện với ta thái độ, bằng không ta nhường ngươi sống không qua ngày mai, đông chân chân trong lòng thiêu đốt nhất cổ lửa giận, ngươi thả ra ta, hướng bành bỏ ra cầm của nàng, từ trong quần lấy khăn tay ra xoa xoa tay, ta ngươi cũng đã không thể hồi chính phủ ngành công tác, năm nay chúng ta kết hôn. Sau đó cùng nhau thi đại học, sang năm chúng ta một bên đến trường một bên làm buôn bán, 10 năm trồng, chúng ta muốn trở thành hoa quốc nhà giàu nhất. Đông chân chân vốn đối với hắn lâu tay hành vi cảm thấy vô cùng căm tức, lúc này nghe được hắn lời nói đôi mắt lập tức sáng lên, ngươi sẽ làm sinh ý sao? Hướng bành cười lạnh một tiếng, ít nhất so ngươi hiểu, bất quá bởi vì ngươi có thể biết trước tương lai sự tình, cho nên ngươi nhất định phải phối hợp ta. Đông chân chân đánh giá hướng bành. Nam nhân ở trước mắt ngũ quan tuấn tú, dáng người cao gầy, lại nói tiếp so nghiêm vĩnh an còn muốn dễ nhìn, trọng yếu nhất hắn so nghiêm vĩnh an tuổi trẻ, nghĩ đến này, nàng hướng hướng bành đi qua, muốn ta phối hợp ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể nói điểm dễ nghe lời nói sao, nàng nói liền muốn ngồi ở hướng bành trên đùi, ai ngờ hướng bành giống như nàng là ôn dịch giống nhau, không chút nghĩ ngợi liền đem nàng dùng lực đẩy ra, đông chân chân lui về phía sau hai bước ngã ngồi trên mặt đất. Mông thiếu chút nửa nở hoa rồi, hướng bành ngươi có bệnh à, hướng bành đầy mặt ghét nhìn xem nàng, ta cho ngươi biết, chúng ta sau khi kết hôn chỉ làm hữu danh vô thực phu thê, ngươi về sau không nên đụng ta, đông chân chân tâm hỏa lại nhảy lên lên, ngươi như vậy ghét bỏ ta, vậy ngươi làm gì muốn cùng ta kết hôn, hướng bành cười nói, không theo ngươi kết hôn, ngươi chạy ta đi nơi nào tìm ngươi, đông chân chân mày trâu lên, chúng ta chỉ làm hữu danh vô thực phu thê. Chúng ta đây không sinh hài tử sao, không sinh hài tử làm nhà giàu nhất có ý gì, hướng bành, chúng ta trở thành nhà giàu nhất sau liền đem tất cả tài sản chuyển cho nghiêm bộ trưởng hai đứa con trai, nói cách khác, chúng ta nửa đời sau đều nên vì nghiêm bộ trưởng cống hiến, đông chân chân đầy mặt mê hoặc, nghiêm bộ trưởng rất nhanh sẽ bị bắn chết, ngươi vì sao còn nên vì hắn cống hiến, hướng bành trên mặt bay lên hai mặt đỏ ửng, nghiêm bộ trưởng là ân nhân cứu mạng của ta. Dù sao ngươi nhất định phải dựa theo ta mà nói đi làm." Đông Chân Chân nhìn hắn trên mặt đột nhiên bay lên đỏ ửng, đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, không tin nhìn hắn đạo: "Ngươi, ngươi nên không phải là thích nam nhân đi, hơn nữa thích nam nhân vẫn là nghiêm vĩnh an." Hướng Bành mặt lại lạnh xuống, "Câm miệng của ngươi lại, phải biết của ngươi nhược điểm còn tại trên tay ta, hắn từ 18 tuổi bắt đầu liền biết mình không thích nữ nhân, hơn nữa phi thường chán ghét nữ nhân đụng tới chính mình." Bất quá khi đó hắn không biết chính mình xảy ra điều gì tật xấu, thẳng đến hắn tiếng giáo dục cục gặp được lúc ấy chỉ có 25 tuổi Nghiêm Vĩnh An, trong nháy mắt đó hắn bắt đầu tim đập rộn lên, mỗi ngày đều mong mỏi nhìn thấy hắn, lại sau này hắn bị ác khuyển truy, là Nghiêm Vĩnh An giúp hắn đuổi đi ác khuyển, từ kể từ khi đó hắn liền quyết định đem mình mệnh đều giao cho Nghiêm Vĩnh An, tại chính phủ ngành công tác nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị người kéo xuống dưới. Cho nên Nghiêm Vĩnh An gặp chuyện không may trước liền đem Đông Chân Chân bí mật nói cho hắn biết, hơn nửa an bày xong hết thảy công việc, Nghiêm Vĩnh An sợ dĩ đem Đông Chân Chân cho bảo đi ra, là hắn muốn đem Đông Chân Chân nắm giữ ở trong tay, nếu Đông Chân Chân bị đưa đi nông trường, hắn lo lắng Đông Chân Chân sẽ lợi dụng dự đoán tương lai năng lực cho mình lại tìm một cái người có quyền thế, cho nên Nghiêm Vĩnh An lúc ấy đem Đông Chân Chân bảo vệ đến. Sau đó nghĩ hắn cưới đông chân chân ở bên ngoài giao tranh chờ hắn từ nông trường đi ra, chỉ là nghìn tính vạn tính, không nghĩ đến Tô Việt Thâm hội cử báo Nghiêm Vĩnh An giết vợ, Nghiêm Vĩnh An muốn bị bắn chết, hắn so ai đều thống khổ, hắn hận không thể giết Tô Việt Thâm vì Nghiêm Vĩnh An báo thù, chỉ là hiện giờ trên tay hắn vô quyền vô thế, chỉ có thể ngủ đông đứng lên nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn sẽ dựa theo Nghiêm Vĩnh An trước bố trí cưới đông chân chân, sau đó phấn đấu trở thành nhà giàu nhất. Đến thời điểm đó, chính là hắn vì nghiêm vĩnh an báo thù thời điểm, đông chân chân bị chính mình này phát hiện gây tẩm được từng đợt buồn nôn, bất quá nàng bình tĩnh nghĩ một chút, nếu bọn họ thành nhà giàu nhất, đến thời điểm nàng liền có thể lấy tiền mua xuống đông tuyết lục mệnh, nghĩ đến đây, con mắt của nàng lại sáng lên, ta có thể hợp tác với ngươi, bất quá thành nhà giàu nhất sau, ngươi nhất định phải giúp ta đối phó đông tuyết lục, bằng không ta tình nguyện ngươi bây giờ liền chơi chết ta. Hướng bành cười nhạo một tiếng, không có vấn đề, đông chân chân từ mặt đất đứng lên, kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, hướng bành muốn lợi dụng nàng, nàng làm sao không phải đang lợi dụng hướng bành đâu, tương lai thành nhà giàu nhất sau, nàng lại một phen độc chết hướng bành, đến thời điểm nàng chính là hoa quốc có tiền nhất nữ nhà giàu nhất, về phần con trai của nghiêm vĩnh An, ha ha, cũng cùng đi chết đi, sao sao, đông tuyết lục không biết đông chân chân cùng hướng bành hai người đặt thành hợp tác. Nàng dặn dò Tiêu Gia Minh cùng Đông Gia tính hai huynh đệ sau, sáng ngày thứ hai đem Tiêu Miên Miên đưa đi ngụy Gia khi cũng nói với Thẩm Uyển Dung một tiếng, Thẩm Uyển Dung nhường nàng yên tâm, nói nàng nhất định sẽ hảo xem tiểu đoàn tử. Tiêu Miên Miên bình thường đều tại ngụy Gia không ra, cho nên nàng ngược lại là không lo lắng, lần trước nàng bị Bộ Công an Chính trị Bảo vệ Cục Thỉnh đi làm chuyện điều tra, mặc dù không có phạm vi lớn truyền bá ra ngoài, nhưng vẫn là ít nhiều ảnh hưởng khách sạn sinh ý. Có chút bận tâm tai bay và gió người trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám lại đến khách sạn ăn cơm, may mà khách sạn bình thường sinh ý rất tốt, coi như thiếu đi một tiểu bộ phận người cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hiện giờ đã là cuối tháng 5, đến tháng 12 liền muốn thi đại học, không nhiều việc như vậy nhi, các nàng đó liền cố gắng phụ lục đi, đông tuyết lục đem trước từ tiêu mẫu cầm trong tay đến toán lý hóa tập mang đến khách sạn, sau đó cho khách sạn công nhân viên mỗi người đều phát một phần. Có cần chính mình dùng, không cần có thể cầm về nhà đưa cho thân thích, phần này khen thưởng tại mấy cái công nhân viên xem ra có chút kỳ quái, bất quá dù sao cũng là một phần tâm ý, mấy người cảm kích đem tập nhận. Đông chân chân nguyên tưởng rằng đông tuyết lục khách sạn sẽ chịu ảnh hưởng mà thành ý xuống dốc không phanh, thậm chí sẽ bị cách đi khách sạn quản lý chức vụ, không nghĩ đến khách sạn sinh ý căn bản không thụ bao nhiêu ảnh hưởng, đông tuyết lục cũng ổn tỏa quản lý vị trí, tức chết ngang. Đông mẫu tăng tầm về nhà, nhìn nàng đem trong nhà biến thành rối một nồi, mày không khỏi nhướng lên, ngươi bây giờ không công tác, tốt xấu ở nhà hỗ trợ làm việc, ngươi nhìn ngươi đem trong nhà biến thành dạng gì, đông chân chân từ lúc không công tác sau, tổng cảm thấy trong nhà người đều ghét bỏ chính mình, nghe nói như thế lập tức khó chịu, ta vẫn luôn là như vậy, trước khi không thấy ngươi nói ta, hiện tại ta không công tác cho nên ngươi liền nhìn ta không vừa mắt, đông mẫu tức giận đến ngã ngửa. Ngươi nói cái gì lời nói, ta khi nào nhìn ngươi không vừa mắt, đông chân chân giọng căm hận nói, ngươi yên tâm, dù sao ta rất nhanh đã lập gia đình, cùng lắm thì gãi cho người sau ta cùng đông tuyết lục đồng dạng cũng không về đến, đông mẫu tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, ngươi, ngươi, đông chân chân cũng không thèm nhìn tới nàng, xoay người chạy, đông mẫu tức giận đến một phen ngã ngồi trên sofa, che ngực rơi lệ nói, nghiệp chướng, đều là nghiệp chướng, ông trời. Ta đến cùng đời trước làm cái gì nghiệt, đông chân chân từ đông gia chạy đến, ở trên đường không có mục tiêu đi đã lâu, đột nhiên nhớ tới tiêu gia Minh mấy huynh muội đến, trước nàng phải gả cho Nghiêm Vĩnh An trở thành bộ trưởng phu nhân, nàng tự nhiên không thèm để ý bọn họ ba huynh muội tương lai có thể hay không trở thành lão đại, khi đó nàng thậm chí đem bọn họ ba người xếp vào muốn cùng đông tuyết lục cùng nhau hủy diệt danh sách, nhưng hiện tại bộ trưởng phu nhân mộng vỡ tan. Khi đem ba huynh mũi tâm thu nạp lại đây liền trở nên rất có cần thiết, nghĩ đến này, đông chân chân xoay người hướng trường học phương hướng đi, đi tới trường học, bởi vì cửa có bảo vệ cửa canh chừng vào không được, nàng đành phải tải cửa ra vào ôm cây đợi thỏ, đợi hơn một giờ, ngồi được chân đều nhanh tê dại, mới rút cuộc nhìn đến đông gia tính cùng mấy cái học sinh từ trường học đồ vui cười cười đi ra, nhìn đến đông gia tính thì nàng thiếu chút nữa nhận không ra. Nàng rời đi đông gia khi đông gia tính vừa thấp vừa gầy, đen thui nhìn qua giống chỉ xấu xí hầu tử, nhưng hiện tại đông gia tính cao hơn, làn da biến bạch, hơn nửa mặt trên người quần áo so học sinh khác đều tốt. Xem ra đông tuyết lục đem bọn họ mấy huynh muội chiếu cố rất khá, đông chân chân ở trong lòng hư lạnh một tiếng, dơ lên khóe môi đi qua, gia tính, người tan học, đông gia tính nói với bạn học khởi hắn tối qua ăn chua cây cơm, chính nói được hăng say đâu. Nhất thời không có nghe được đông chân chân thanh âm, đông chân chân cho rằng hắn cố ý bỏ qua chính mình, trong lòng bút lên một cây đuốt, thanh âm cũng so với trước cao mấy cái decibel, đông gia tính, ta gọi ngươi không nghe thấy sao, đông gia tính lần này nghe được, những người khác cũng nghe được, ánh mắt cùng nhau dừng ở đông chân chân trên người, đông gia tính quay đầu nhìn đến đông chân chân, đôi mắt lập tức trường lớn, ngươi tìm đến ta làm gì, đông chân chân lần nữa lộ ra tươi cười, gia tính. Tỷ tỷ đã lâu không thấy được ngươi, hôm nay tới tiếp các ngươi mấy huynh muội đi quốc doanh khách sạn ăn cơm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đông Gia tính phi một tiếng, ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta lớn so ngươi xinh đẹp, so ngươi tài giỏi, ngươi là xấu phần tử, ta mới không muốn đi theo ngươi ăn cơm. Đông Chân Chân tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không thể phát tác đi ra, Gia tính, ta như thế nào không phải tỷ tỷ ngươi? Ngươi khi còn nhỏ đều là ta ôm của ngươi, đến, mau tới đây, đông chân chân, ngươi nếu là lại đến, ta liền đi cục công an cử báo ngươi dụ bắt nhi đồng, đông gia tính nói xong đối với nàng làm cái mặt quỷ, sau đó vung chân chạy, đông chân chân một hơi không đi lên, thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu, đông gia tính nhanh như chớp chạy về nhà, tại cửa ra vào nhìn đến nhị ca sau lập tức đem sự tình này nói cho hắn biết, tiêu gia mình, ngươi làm đúng, nhìn đến nàng liền chạy, Chớ cùng nàng dây dưa, Đông gia tính gãi gãi đầu. Trước tỷ nói như vậy ta còn cảm thấy nàng ngạc nhiên đâu, không nghĩ đến còn thật bị nàng nói trúng. Tiêu gia Minh dặn dò hắn vài câu, sau đó đi ngụy gia đem Tiêu Miên Miên cho tiếp về đến. Đông chân chân trên đường về nhà càng nghĩ càng sinh khí, nghĩ Đông Tuyết Lục lúc này hẳn là còn chưa có về nhà, vì thế quay đầu liền hướng Đông gia đi. Tiêu gia Minh nghe được tiếng đập cửa, ở trong đầu hỏi một tiếng là ai, Đông chân chân niết cổ họng đạo có các ngươi thư tín là từ tây bắc gửi tới được, tiêu gia minh cho rằng nàng là mới tới người phát thư, vì thế không có hoài nghi mở cửa ra. ai ngờ cười vừa mở ra liền nhìn đến đông chân chân mặt cút đi, tiêu gia minh rống giận một tiếng liền đem cửa đóng lại. ai ngờ đông chân chân trước hắn một bước dùng lực, gia minh ngươi không nên như vậy tử, tỷ tỷ vẫn luôn rất nhớ mong các ngươi, ngươi nhường tỷ tỷ đi vào có được hay không? tiêu gia minh mặc dù là cái nam hài, nhưng dù sao tuổi không lớn. Thêm hắn ở trong đầu dùng lực không bằng đông chân chân thuận tiện, môn lập tức liền bị đẩy ra, tiêu gia Minh bị đẩy được lui về phía sau hai bước, đông chân chân ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, bằng không ta liền kêu người, đông chân chân xem bọn hắn hai huynh đệ người một cái so với một cái khó trị, cũng là tức giận đến không được, gia Minh, trước khi ba mẹ tại thời điểm, chúng ta tình cảm nhiều tốt, tiêu gia Minh ngắt lời nàng, tốt ngươi nương cái rắm, Ba mẹ ta gặp chuyện không may thời điểm ngươi đều không có xuất hiện, ngươi có cái gì mà nói chúng ta tình cảm tốt." Đông Chân Chân khống chế được lửa giận, "Gia Minh, ngươi là bị Đông Tuyết Lục nữ nhân kia cho mê hoặc, ta mới là thật tâm vì các ngươi suy nghĩ người." Lúc này Đông gia tính từ trong đầu nghe được động tĩnh chạy đến, "Ngươi kẻ xấu, ngươi tại sao lại đến?" Đông Chân Chân tức giận đến mặt đỏ bừng, "Ta sẽ đi nông trường còn không phải bị Đông Tuyết Lục cho hại, ta và các ngươi nói." Đông tuyết lục chỉ là đang lợi dụng các ngươi, phải không, vậy ngươi nói một chút ta lợi dụng bọn họ cái gì, đông chân chân lời nói còn chưa nói xong, sau lưng đột nhiên truyền tới một lạnh sư sư thanh âm, đông chân chân sợ tới mức tay run lên, quay đầu nhìn xem đông tuyết lục đạo, ngươi lợi dụng đông gia chức vị trèo lên trên, đừng cùng ta nói ngươi có bao nhiêu yêu bọn hắn, ngươi nếu là đối đông gia có một tiên nửa điểm tình cảm, lúc trước ba mẹ ngươi chết thời điểm, ngươi cũng sẽ không không trở lại. Hơn nửa lúc trước sẽ xảy ra chuyện hay là bởi vì ngươi không nguyện ý thấy bọn họ, bọn họ mới bị thương tâm khổ sở cho ra sự tình. ba. Đông chân chân lời nói còn chưa nói xong, trên mặt liền bị đông tuyết lục quạt một bàn tay, đông chân chân mặt một trận nóng cháy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân, ngươi dám đánh ta, đông tuyết lục con môi cười nói, đánh ngươi liền đánh ngươi, chẳng lẽ còn muốn tuyển ngày sao? đông chân chân tức giận đến không được, nhào lên liền muốn cùng nàng liều mạng. Đông tuyết lục chờ nàng nhào tới thì một phen xoay ở cánh tay của nàng liền đến cái sau không ngã, ầm một tiếng, Đông chân chân bị ném xuống đất, phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn, Đông tuyết lục nhân cơ hội chạy lên trước đi ngồi ở trên người nàng, nâng tay đối bộ ngực của nàng đánh bao cát, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, một quyền đánh vào ngực trái thượng, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, một quyền đánh vào ngực phải thượng, Đông chân chân đau đến lớn tiếng thét chói tai giống cái bị siết ở ít hầu thét chói tai gà, tiêu gia minh cùng đông gia tính hai huynh đệ, trợn mắt há hốc mồm, cực phẩm, một màn này như thế nào như vậy quen thuộc, ngụy gia nghe được động tỉnh chạy tới nhìn đến ván này mặt cũng là giật mình, thẩm uyển dung, tuyết lục, đây là có chuyện gì, đông tuyết lục, thẩm nải nãy người này gọi đông chân chân, lúc trước đánh qua miên miên, hiện tại bắt được đến cửa đến bắt nạt miên miên ba huynh muội phiền toái ngươi giúp ta đi cục công an báo án Thẩm Uyển Dung liền vội vàng gật đầu, tốt, ta đây liền nhường châu châu gia gia nàng đi, nói nàng quay đầu liền chạy, đông chân chân sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, đông tuyết lục ngươi thả ra ta, ngươi không thể đi cục công an cử báo ta, nông trường loại địa phương đó, nàng là dù có thế nào đều không nghĩ trở về, đông tuyết lục cong môi cười nói, ngươi tự mình đến cửa đi tìm cái chết, không thành toàn ngươi đây chẳng phải là cô phụ ngươi một phen tâm ý. Nàng trước còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem đông chân chân đưa đi nông trường, không nghĩ đến nàng đây liền chủ động tới tặng đầu người, thật là quá thể thiếp, nói xong, nàng tiếp tục gõ đánh bộ ngực của nàng, đông chân chân loại nữ nhân này khó xử liền làm khó, một quyền đánh vào ngực trái thượng, lại một quyền đánh vào ngực phải thượng, sướng, đông chân chân đau đến lại hét lên, ngươi điên rồi, ngươi mau thả ra ta. đông chân chân liều mạng dãy dụa một bên Tiêu Gia Minh cùng Đông Gia Tính hai huynh đệ nhanh chóng phục hồi tinh thần, chạy tới một người ngăn chặn cánh tay của nàng, một người ngăn chặn hai chân của nàng. Đông Chân Trần, thảo con mẹ nó, rất nhanh cục công an nhân viên liền tới đây, đương nhiên bọn họ chạy tới thời điểm, thấy là tóc tai bù xù Đông Tuyết Lục, còn có chảy nước mắt ba huynh muội, Đông Tuyết Lục lau nước mắt đạo: "Công an đồng chí, Đông Chân Chân nàng lần trước đã thương muội muội ta bị đưa đi nông trường." sau này bởi vì nghiêm vĩnh an cái kia tội phạm giết người bị phóng ra nàng không chỉ không hối cải còn lại đến cửa đến bắt nạt đệ đệ của ta muội muội thỉnh công an đồng chí làm chủ cho chúng ta công an đồng chí nhìn tiêu gia minh ba huynh muội một đám khóc đến đôi mắt đỏ bừng quần áo trên người lại dơ bẩn lại loạn hiển nhiên trước bị đánh qua đông chân chân miệng bị nhét hai tay bị trói ở sau người nghe nói như thế dậy dụ lên ô ô ô thẩm uyển dung đạo ta có thể làm chủ Là cái này nữ đồng chí chạy lên cửa đánh người, đông gia tính cũng lâu nước mắt đạo, nàng hôm nay còn chạy đến trường học đi tìm ta, các ngươi không tin có thể đi hỏi bạn học của ta, công an đồng chí đạo, các ngươi yên tâm, giống như vậy ác liệt kẻ xấu, chúng ta nhất định sẽ nhượng nàng nhận đến vốn có trừng phạt, đông chân chân liều mạng lắc đầu, ô ô, nhanh buông nàng ra miệng, bị đánh người là nàng có được hay không, đông gia tính mấy huynh mũi đôi mắt là lâu gần a a a. Nhưng công an nhân viên không cho nàng cơ hội mở miệng, đem nàng cho áp tải cục công an, sau đó lại trực tiếp nhốt vào trong phòng giam, liền 10 phần đơn giản thu bạo, công an đồng chí đi sau, Thẩm Uyển Dung đầy mặt lòng còn sợ hãi dáng vẻ, "Tuyết Lục, đêm nay muốn không ta lại đây cho các ngươi làm bạn đi." Đông Tuyết Lục lắc đầu, "Không cần Thẩm nãy nãy, công an đồng chí chắc chắn sẽ không dễ dàng thả nàng ra tới." Thẩm Uyển Dung thấy thế không có lại kiên trì Ngụy Châu Châu hôm nay có chút không thoải mái, nàng trong lòng cũng tưởng nhớ tiểu cháu gái, chờ Thẩm Uyển Dung đi sau, đông gia tính lúc này mới nhanh như chớp chạy đến vòi nước hạ tẩy đôi mắt, "Mụ nha, được cây chết ta." Tiêu gia minh cũng nhanh chóng nắm muội muội đi tẩy đôi mắt, Đông Tuyết Lục sở trường khăn cho bọn hắn lâu mắt, nhìn ba người đôi mắt không trở ngại lúc này mới yên lòng lại, đông gia tính thập phần hưng phấn, "Tỷ, ngươi vừa rồi diễn kịch thật là thật lợi hại, ngươi đều không dùng lâu gừng. Nước mắt nói đến là đến, Đông Tuyết Lục nói khoác mà không biết ngượng đạo, vậy còn cần nói, xuyên thư trước nàng nhưng là bị phong làm dân gian Oscar ảnh hậu, vào lúc ban đêm để ăn mừng đông chân chân tiếng nhà tù, Đông Tuyết Lục cho mấy huynh muội làm mã giao sủi cảo, mã giao sủi cảo là dùng cá thu làm thành nhân bánh sủi cảo, hương vị ngon có co giảng, cùng giống nhau sủi cảo rất không giống nhau, làm mã giao sủi cảo mấu chốt nhất việc chính là cạo thịt cá cùng quậy thịt cá Cạo thịt cá đối đông tuyết lục đến nói một chút không là vấn đề, chỉ thấy nàng tay chân lanh lẹ liền đem hai cái cá thu thịt cá cho cạo xuống dưới, sau đó gia nhập dầu cùng hoa tiêu thủy bắt đầu thuận kim giờ quấy, quấy thịt nhân bánh là cái việc tốn sức. Đông tuyết lục nhường tiêu gia Minh cùng đông gia tính hai huynh đệ cùng đi hỗ trợ, tiêu miên miên ở một bên nhìn tỷ tỷ ca ca đều làm, nàng cũng muốn giúp bận miệu chỉ là tiểu đoàn tử nhân tiểu khí lực cũng tiểu đem hết ăn sữa khí lực, cũng không biện pháp quấy ngư nhân bánh. Đông gia tính thấy thế cười đến bụng đều đau. Ngư nhân bánh bị quấy thành đặc hình dáng khi gia nhập các vụn nấm hương cùng cà rốt cùng muối, sau đó quấy đều. Mã dao sủi cảo da cùng sủi cảo da cũng không giống nhau. Nó so sủi cảo da muốn mỏng so hoành thánh da lại dày một chút xíu, làm tốt sau phóng tới đun sôi thủy trong đi, chờ nấu xong sau rải lên hành thái, canh thịt nồng đậm. Mã dao sủi cảo tươi mới có nhai sức lực, hương vị tốt được không được. Đông tuyết lục cho ngụy gia đưa đi một phần. Sau đó mấy huyên muội ăn được bụng tròn chỉnh, lúc này ở nhà tù đông chân chân bụng nói được cô cô vang, công an đồng chí giống như quên sự tồn tại của nàng, không có người cho nàng đưa cơm, không có người cho nàng đưa nước, lúc này nàng lại đói lại khác, bộ ngực còn từng đợt rút đau, có người hay không a, ta muốn uống nước, nhưng nàng đem ít hầu cho kêu phá cũng không gặp người lại đây, nàng cảm thấy công an nhân viên nhất định là cố ý, nàng không đoán sai, công an nhân viên chính là cố ý. Nơi này là thành nam cục công an, đúng lúc là phát kiến nghĩa chỗ ở cục công an, phát kiến nghĩa biết Đông Chân Chân lại đi tìm đông tuyết lục mấy huynh muội phiền toái tự nhiên muốn hỗ trợ, xoay người nhường công an đồng sự không cần cho Đông Chân Chân đưa cơm tối, một người phạm, hơn nữa còn là cùng nghiêm vĩnh an nhất lên quan hệ phạm nhân, cục công an người tự nhiên sẽ không đau lòng Đông Chân Chân. Bởi vậy Đông Chân Chân tại trong phòng giam đói bụng một buổi tối, trước Đông Chân Chân bởi vì bị nghiêm vĩnh an hiếp bức. Là người bị hại, cục công an mới không đem nàng đưa về nông trường, nhưng nàng hiện tại chết cũng không hối cải, như vậy ác liệt hành vi tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, thêm có mấy phương nhân mà ở sau người sử lực, đông chân chân rất nhanh liền bị phán hình, nàng bị hình phạt 5 năm, ngày thứ 3 liền đưa đi nông trường cải tạo, tổng hậu đại viện đông gia biết đông chân chân lại xong lại lại bị hình phạt sau, triệt để hết chỗ nói rồi, đông mẫu tức giận đến ngực đau, thật là nghiệp chướng a. Ta bất quá nói nàng hai câu, nàng như thế nào liền chạy đi đánh người đâu, hơn nữa còn là đi đánh Đông Tuyết Lục mấy huynh muội, chẳng lẽ nàng không biết Đông Tuyết Lục gia gia là tư lệnh sao? Thái Xuân lan Phi một tiếng, thật là cái quậy sự tình tinh, nàng như thế nào từng ngày từng ngày liền như thế không an phận đâu, lần trước Đông Chân Chân hành vi không tính nghiêm trọng, Đông gia nếu là muốn hoạt động lời nói, còn có có thể đem nàng cho làm ra đến, nhưng lần này Đông gia cho dù có tâm cũng vô lực. Hướng bành biết Đông Chân Chân bị hình phạt sau, tức giận đến đem trong nhà bác đều ngã vài cái, nhưng nàng không nên đi treo chọc đông tuyết lục, nàng cố tình không nghe, thật là được việc không đủ bại sự có thừa Ngô xuẩn, bất quá đang suy tư một ngày sau, hắn quyết định vẫn là như cũ cùng Đông Chân Chân kết hôn, hướng mẫu cùng hướng phụ trước liền không đồng ý hắn cưới Đông Chân Chân, hiện tại Đông Chân Chân bị phán hình hắn vẫn kiên trì muốn cưới nàng, hai người tức giận đến song song vào bệnh viện. Đông chân chân biết hướng bành kiên trì muốn cưới chính mình sau, cho dù biết hắn thích nam nhân, trong lòng vẫn là bị cảm động, nàng cảm thấy hướng bành là trên thế giới này đối với chính mình người tốt nhất, nàng trong lòng hạ quyết tâm, quyết định đem hướng bành cho tách thẳng, cho nàng đi ra sau, hai người bọn họ sinh mấy cái hại tử, sau đó cùng nhau xuống biển làm buôn bán trở thành nhà giàu nhất, lại cùng nhau xử lý đông tuyết lục con tiện nhân kia, nghĩ tới tương lai tốt đẹp này nàng trong lòng tràn đầy hy vọng. Ăn cơm buổi trưa thì phương Tĩnh viện cưỡi xe đạp đến khách sạn, nàng nhanh như chớp chạy lên lầu, biểu môi nói, ngươi nói hướng bành nhân tra nọ có bệnh sao, đông chân chân bị phán hình, hắn lại còn nguyện ý cưới nàng, đông tuyết lục từ sách vở ngẩng đầu lên, hắn không phải có bệnh, hắn là biết đông chân chân biết tương lai năng lực, phương Tĩnh viện trừng lớn mắt, không phải có bệnh là cái gì, chẳng lẽ hướng bành thật sự coi trọng đông chân chân nữ nhân kia, nàng ngược lại không phải còn thích hướng bành. Chẳng qua là cảm thấy không phục lắm, nàng cảm giác mình so đông chân chân xinh đẹp, gia thế bối cảnh so đông chân chân tốt, hướng bành như thế nào không quý trọng chính mình, ngược lại quý trọng đông chân chân người như vậy. Đông tuyết lục từ trong ngăn kéo cầm ra một bao thịt bò khối cho nàng, làm gì vì một nhân tra mà tức giận, đông chân chân làm trong sách nữ chủ vận khí thật là tốt vô cùng, chết cái nghiêm vĩnh an, lại tới nửa cái hướng bành, xem ra nàng lại được nghĩ biện pháp đánh quái. Ai ngờ không đợi nàng nghĩ ra biện pháp, liền từ nông trường truyền tới một rung động tin tức, đông chân chân cùng hướng bành trong hai người đọc bỏ mình, mà ngày này đúng lúc là tình yêu thái cây chu diễm đồng chí kết hôn tốt lắm ngày.